các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. của Nam Cung Tỉnh Hiên đi đến phòng ăn không nghĩ tới lại bị anh cầm lên thật chặt bên tai là tiếng nói trầm thấp anh cùng đi với em Nam Cung Tỉnh Hiên ngẩng đầu lên mặt mang chút lửa giận nhìn hai người trước mắt nói nói đúng muốn ồn ào thì về của mình láo loạn đi nhà của Nam Cung không phải là địa phương mà các người có thể tùy tiện lăn qua lăn lại thân ảnh cao lớn tuấn lãng kéo người phụ nữ nhỏ bên cạnh qua dẫn đi tới phòng ăn lạnh lùng để lại một câu, đi ăn cơm. Nam Công Dạ Hy nhìn bóng dáng anh trai biến mất, mới hung hăng kéo ra khoảng cách cùng với Trình Dĩ Sinh, cười lạnh nhìn anh ta, không nói câu nào nữa, chỉ lấy điện thoại di động ra nhắn tin, tín hiệu báo gửi thành công thì khép điện thoại di động lại. Em làm gì đó? Trình Dĩ Sinh phòng bị hỏi. Không liên quan tới anh." Nam Công Dạ Hy thoáng cười nhạt nhìn anh ta, "Chuyện của anh về nhà tôi sẽ tính sổ với anh tiếp. Bây giờ Tôi sẽ khiến người phụ nữ hạ tiện đó trả giá thật lớn." Là Tịnh Uyển nhận được tin nhắn của Nam công Dạ Hi, nói trong nhà gặp chuyện không may, kêu cô ta mau chạy tới đây một chuyến. Cô ta có chút mệt mỏi, vốn không muốn tới đây, nhưng ngẫm nghĩ vẫn không yên lòng, kêu Tệ Thế trong nhà đưa tới đây nhìn một cái. Xuống xe, phát hiện bên trong hơi ồn ào, đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách xa hoa, đèn thủy tinh treo lượn vòng tỏa ra ánh sáng, là Tịnh Uyển có hơi ngờ vực đi vào, phát hiện không có người giúp việc ở chỗ này. Cô ta hơi thấp thỏng, do dự, không biết nên đi vào hay không. Đúng lúc này, có một người giúp việc từ trong hành lang đi ra. La, La Tiểu Thư. Người giúp việc suýt nữa làm đổ cái mâm, run rọng nói. Trong lòng La Tình Uyển càng thêm nghi ngờ. Tôi tới tìm Dạ Hy, cô ấy về đây đúng không? La Tình Uyển nhìn chung quanh, thấy cái mâm trong tay người giúp việc mới hiểu ra bọn họ đang dùng cơm à. La Tiểu Thư, cô, xin cô chờ một chút, tôi vào thông báo cho tiên sinh. Người giúp việc vừa mới, vừa nói vừa chạy Bước nhanh về hướng phòng ăn Là tình nguyện căng thẳng trong lòng Nhìn bóng dáng của người giúp việc kia Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhật Rốt cuộc, bên trong xảy ra chuyện gì Ngay cả người giúp việc cũng khẩn trương như vậy Cô ta không thể kiềm chế sự tò mò của mình Mặc dù biết có lẽ không phải là chuyện gì tốt Nhưng mà còn có thể xấu đến thế nào nữa Người đàn ông mình thích nhất Lòng dạ cũng có thể độc ác bắn trừ mình như vậy Cô ta còn sợ gì nữa Dù sự thật có tệ hại hơn, là thành uyển cô cũng muốn nghe một chút, nhìn một cái. Cô ta đi vào. Trong phòng ăn, tiểu ảnh ngồi ở giữa nam công ngạo và dụ thiên tuyết, không kiêu ngạo, không tự ti, duy trì lễ phép ăn ngoan ngoãn. Tiểu ảnh có thích nơi này không? Chỉ cần cháu muốn, mỗi ngày, ông nội đều có ăn cơm cùng cháu, đi học cùng cháu. Tất cả ở đây, tương lai đều là của cháu. Tiểu ảnh suy nghĩ kỹ được không? có muốn sống cùng với ông nội hay không? Nam Cung Ngạc cười hít mắt, giọng nói trầm thấp, nhỏ nhẹ. Chỉ một câu hỏi, cả bàn ăn đều hít thở không thông. Tay Nam Cung Dạ Hy run lên, cái muỗng rơi vào trong chén. Mặt cô ta không còn chút máu, không nghĩ tới. Ba đoán tiểu ảnh về đây, lại còn tiết lộ ra chuyện muốn thằng bé kia thừa kế tài sản. Ba, ba đừng quên, tương lai anh trai phải kết hôn cùng với chị Tình Uyển. Không phải, chỉ có người phụ nữ này mới có thể sinh con, ai cũng có thể sinh. Nam Cung Dạ hi kích động nói. Trong mắt rõ ràng mang theo hận ý Nhìn dự thiên tuyết Mà im miệng thì chết sao Nam công kình hiên dựa thân hình mạnh mẽ Rắn giỏi vào ghế Chiếc áo sơ mi cổ chữ V đắt tiền Nổi bật lên 10 phần quý khí Trong ánh mắt thâm lãnh Có loại khí chất vương giả Ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén Quét về phía Nam Cung Dạ Hy Anh trai, anh Nam Cung Dạ Hy tức giận đến mức toàn thân phát run Đột nhiên đẩy cái bàn ra rồi đứng lên Bữa cơm này không có biện pháp ăn mày cái thằng quỷ nhỏ này cũng bởi vì có mày ở đây mà ba mới thiên vị như vậy bây giờ ngay cả anh trai cũng bắt đầu bênh vực nhưng cũng chỉ là một đứa bé mà thôi rốt cuộc thì chứng minh được cái gì cầm miệng lại cho tao nam công tịnh hiên mang theo lửa giận gầm lên một tiếng ánh sáng lạnh trong đôi mắt tưởng chừng có thể giết người tiếng gầm này khiến tất cả mọi người trên bàn ăn run lên nam công dạ hi mày nói chuyện tích tức một chút cho tao thật sự cho rằng nhà nam công cũng sẽ vĩnh viễn nuông chiều mày Cho phép mày ngang ngược coi trời bằng bung vậy sao Nam Công kình Hiên lạnh giọng Nói ngay cả một đứa bé Mà mày cũng có thể mở miệng áp độc như thế Nên nhớ mày cũng là một người mẹ đó Gương mặt của bạn nhỏ Trình đan y lộ vẻ sợ hãi Nhìn cậu mẹ, cậu và mẹ gây cổ Sợ hãi hướng vào trong ngực ba của mình Đôi mắt trong veo của sự thiên thiết run lên Vốn muốn phản bác Thì Nam Công kình Hiên đã lên tiếng Tất cả đều ngồi xuống ăn cơm Nam Cung Ngạo rơi cây gậy lên, nặng nề gõ xuống một cái, trầm mặt gầm nhẹ. Ông cụ, mẹ nói cô này đã từng muốn hại cháu, có đúng không? Tiểu ảnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, trong đôi mắt trong suốt to tròn, là một mảnh tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net